Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi bây giờ đẩy bán tới bây giờ luôn. Ý nhưng mà thôi mày ơi, nhà mà có hung như vậy nó mua xui lắm. Mày mua đi cũng đâu có làm ăn được gì đâu mà, mà mua làm gì. Lúc này thì tôi mới lên tiếng. Vậy hả chị? Mà thôi chị ơi, chắc không có gì đâu. Dù gì tôi cũng muốn mua cái nhà nó rộng rộng, để hai thằng con nó còn cưới vợ nữa. Lớn hết rồi. Không lẽ sắp lớp mà ngủ chung với nhau? Tôi tin hết những chuyện tâm linh đó mà. Tôi thấy mình không làm gì người ta thì cũng không có ai hại gì mình đâu. Chị Tư tặc lưỡi mà nói. Nói vậy rồi mà mày cũng tính mua. Nếu mà sau này có chuyện á, đừng có nói sao mà tao không có nói trước cả nha. Thôi mày muốn mua đó thì mày qua mày hỏi bà vợ ổng đi. Chứ tao thấy nhà đó chưa có bán cho ai được đâu. Ngồi nói chuyện với chị Tư ít phút rồi thôi, tôi xin phép đi, đặng tôi qua nhà ông Thanh để hỏi chuyện mua nhà. Bước đi qua vài căn là đã đến nhà ông Thanh. Nhà ông nằm ở đầu hẻm, tôi đứng trước cửa nhà, bấm chuông tin tin phúc chất, đã có người lên tiếng. Rồi, rồi, rồi, ra liền. Từ trong nhà bước ra là một người phụ nữ dáng ốm ốm nhỏ con. Dù chị chỉ lớn hơn tôi tầm 4-5 tuổi gì đó, nhưng mà nhìn thì vừa ốm vừa tiều tụy quá. Vì tôi đã đi 5 năm, tuy không ngắn cũng không dài. Nhưng mà khi quay về và nhìn thấy chị, tôi cũng cảm nhận được rằng cái khoảng thời gian qua chị đã khó khăn và đau khổ như thế nào. Khi mà con trai và chồng lần lượt ra đi để chị là một mình buồn tuổi. Tôi đứng nhìn chị mở cửa xong thì tôi nói Em nha nè! Em mới về chị có nhớ em không? Nay em tính qua em qua nhà. Chị nhìn tôi dầm mỉm cười nhẹ. Vừa mở cửa, vừa mời tôi vào trong ngồi. Ông Nga hả? Nga... Nga vô ngồi chơi đi. Nga đi đâu mà mấy năm nay giờ mới thấy vậy? Nga ngồi đi tôi đi lấy nước uống. Trong lúc chị đi lấy nước thì tôi có nhìn bao quát căn nhà. Căn nhà được sơn màu trắng toàn bộ. Thậm chí những nội thất như sofa, bàn hay tủ kính để tivi cũng là màu trắng. Tuy vậy, nhưng mà sao tôi cảm thấy nó thật là ảm đạm và lạnh lẽo. Chị bưng nước ra rồi, thì tôi biết chị có bàn kiện rằng tôi sẽ mua căn nhà này. Chị cũng thật thà và kể với tôi rằng vụ ông Thanh chồng tôi chắc Nga cũng biết rồi. Tôi cũng buồn và tuổi thân lắm. Tôi để bản bán nhà cũng sắp xỉ 2 năm rồi. Cũng có nhiều người vô hỏi mua lắm mà không có mua. Có người họ xem rồi họ bảo thôi để ngày mai họ ghé. Họ cọc tiền rồi họ cũng không tới nữa. Thậm chí có người coi nhà xong thích quá, đưa tiền cọc luôn rồi cũng chẳng thấy tâm hơi đâu. Nghe chị nói vậy nên tôi mới kể câu chuyện ngày xưa khi mà anh Thanh còn sống. Tôi nói hồi xưa ông còn sống, ông cũng hứa chỉ bán cho em mà nay ông mất rồi. Dù gì cũng chưa có ai mua, thôi, nay em mua dứt luôn cho chị nha. Chị nghe vậy tuy nở nụ cười, nhưng mà gương mặt như trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Rồi chị nói tiếp. Vậy là chắc ông giữ lời hứa bán nhà cho em rồi, nên chị mới không bán được cho người khác. Thôi, nếu em muốn mua, chị muốn bán cũng được. Tôi mới nói, hồi xưa đó ổng tính bán em 25 cây vàng, Mà em chưa có đủ tiền Nhưng nay em có dư rồi Thôi chị ra giá đi để cho em mua Và rồi chị ra giá bán là 60 cây vàng Nghe xong tôi liền tức tốc gom đủ 60 cây Và mua dứt luôn căn nhà cho chị Rồi một tháng sau cả nhà tôi dọn vào Và sinh sống Tôi cũng đã bỏ ra một số tiền Để sửa sang lại căn nhà Cho khang trang mới mẻ Tuy là nhà có huôn Người treo cổ Nhưng mà từ lúc tôi dọn vào đây Cuộc sống, công việc Và tiền tài của tôi Ngày càng đi lên Từ nghèo mà trở thành có của ăn Của để Và cũng không còn khổ như ngày xưa nữa Nhưng mà Những chuyện tâm linh không giải thích được Cũng bắt đầu từ đây Có một hôm Tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình Tôi giận quá Nhưng mà không thể bỏ chồng, tại vì con vì cái và vì tôi cũng đã lỡ dở một đời chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện